Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiệt truyện Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng lịch duy theo dõi tập 2 Và cũng là tập kết thúc của trốn pháp trường em à Và cùng theo dõi xem à, vụ án mà bắt cóc trẻ em này sẽ có kết cục như thế nào Đội trưởng lê đại thảm bộ dọc theo bờ sông Sài Gòn Anh có thói quen vào mỗi sáng sớm Thường đi quanh quần vài cây số Vừa hít thở không khí trong lành vừa suy tính công việc cho một ngày mới buổi sáng hôm ấy anh thấy người không được thư thái đầu chịu nặng những vấn đề liên quan đến vụ án ở gia đình tỷ phú trường an tối hôm qua trong cuộc họp với ban chuyên án đồng chí phó giám đốc công an thành phố yêu cầu phải giải quyết vụ án trong thời gian ngắn nhất cụ thể là 10 ngày hoặc một tuần nếu cần thiết ban giám đốc sẽ tăng cường thêm phương tiện và lực lượng điều tra đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đoán chắc vụ án sẽ được làm sáng tỏ nhưng thời gian còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố Vấn đề thời gian đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi, lập luận nào cũng có đủ chứng cứ chứng minh. Cuối cùng, mọi người đều tập trung vào ý kiến của Lê Đại, người chỉ huy trực tiếp cuộc điều tra. Những năm gần đây, hoạt động của bọn tội phạm hình sự đã không còn dập theo những công thức quy luật nhất định. Những băng nhóm vang bóng một thời đã bị xóa sổ thay vào đó là nhiều băng nhóm mới với lực lượng đông đảo hơn, hành vi táo tận hơn. Còn những tên chưa có tiền án tiền sự hoặc xuất thân từ mái trường, từ những gia đình quý tộc, Nhưng thủ đoạn của chúng lại khá bài bản mang tính chuyên nghiệp. Cảnh sát hình sự đã thực sự vất vả chắc đám tội phạm có lúc vượt ngoài tầm kiểm soát này. Tuy nhiên, có một loại tội phạm gần như không còn hoạt động trong nhiều năm qua, đó là bọn bắt cóc tống tiền. Sau mấy vụ án gây chấn độc thành phố, nhất là qua vụ nữ nghệ sĩ Thanh Nga, những tên bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp như Nguyễn Thành Tân, Nguyễn Văn Đức đã trả giá xứng đáng. Từ đó, số vụ án mang hình thức này ngày càng ít đi, không đáng kể. Theo đánh giá của giới chuyên môn, có những nguyên nhân làm cho bọn tội phạm nhột trí. Việc bắt cóc phải thực hiện công phu mất nhiều thời gian. Hầu hết các nạn nhân đều không chấp hành đầy đủ các điều kiện đặt ra và trong quá trình treo giá dễ bị sập bẫy của công an. Trường hợp xảy ra đối với gia đình tỷ phú Trường An thật sự đã gây không ít bất ngờ cho các trinh sách hình sự. Có những điều người ta tưởng đã đi vào dĩ vãng, giờ lại xuất hiện. Bọn tội phạm gian ngoan đã tận dụng các phương tiện hiện đại đến liên lạc trực tiếp với nạn nhân không cách nào có thể bắt mạch được đầu dây phía bên kia của chúng. Những lá thư thì là đánh máy và dĩ nhiên khó khai thác được gì ở những gã đạp xích lô được thuê chuyển thư. Trong phòng thư thứ hai, ngoài hai lóng tay của đứa bé, bọn tội phạm còn kèm theo một tờ cảnh cáo tối hậu, buộc gia đình nạn nhân phải tống cổ bọn công an nếu không muốn chúng thủ tiêu đứa bé. Tinh thế thật gây gò. Đến lúc này thì phủ trưởng An lại lộ rõ sự hối tiếc vì đã chấp nhận sự can thiệp của công an. Tinh thần ông ta suy sụp nặng nề, cơ thể gần như không còn đủ sức để hoạt động. Bà Trần An thì lâm vào cảnh nguy khốn hơn. Khi thấy hai lóng tay trong phòng thơ, bà té vật trên nền nhà và phải nằm cấp cứu ở bệnh viện. Trước sự việc ngày càng tăng thêm tính chất nguy hiểm, cơ quan điều tra không cách nào khác hơn là phải nhanh chóng phá án. XHD-SG Mấy chữ viết tắt cuối hai lá thư trọng tâm chú ý của cơ quan điều tra nằm trong đó. Một tổ chức xưng danh Xã hội Đen Sài Gòn hay là mấy chữ viết tắt vớ bẩn. Cho dù là vớ bẩn nhưng trong nguyên tắc điều tra, các trinh sát không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Có không ít vụ án cánh cửa trai đại vấn đề được mở toang bởi những chiếc chìa khóa mỏng manh ấy. Một động tác ra soát được cơ quan điều tra thử nghiệm. Hàng trăm cơ sở thông tin của lực lượng trinh sát được triển khai làm nhiệm vụ. Trong vòng 24 giờ, hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, tội phạm hình sự tên tuổi hoặc có địa bàn hoạt động ổn định trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh được báo cáo đầy đủ cho các trinh sát. Thanh lọc các báo cáo, trình sát phát hiện một số hoạt động và dự tính của bọn tội phạm, nhưng tuyệt nhiên không có một tổ chức nào xưng danh XHD-SG hoặc đang thực hiện các phi vụ bắt cóc. Các trung tâm cấp cứu, bệnh viện trong thành phố cũng được thăm dò và không nơi nào tiếp nhận ca đưa bé gái bị đứt hai lóng tay trỏ. Thẳng ra, công tác điều tra đã được phòng cảnh sát hình sự thực hiện trước đó một bước. Qua tìm hiểu nội bộ, khối điều hành công ty An Bình, đội trưởng Lê Lại phát hiện nhiều khúc mắt giữa người này và người khác giữa nhân viên thuộc quyền và ban giám đốc chỉ 40 người nhưng bộ máy hành chính có nhiều phai phái ngấm ngầm thanh lọc lẫn nhau thậm chí có kẻ còn lợi dụng chức trách lấn chân các hợp đồng kinh tế điều đáng nói hơn là một tội phạm đã nhanh chóng nắm bắt được diễn biến trong gia đình nạn nhân từ việc giám đốc bố trí những tay chân thân tín hộ tống bà chủ đến điểm hẹn ngã ba Vũng Tàu đến việc công an bắt đầu mở cuộc điều tra cho dù tài giỏi cách mấy bọn tội phạm cũng không thể quan sát từ xa cách làm việc của công an nhất là sự xuất hiện đột ngột kín đáo của Lê Đại. Chỉ có người trong nội bộ tiết lộ, mà tội phạm mới nắm được những chi tiết đấy. Nhiều năm lăn lộn với nghề, trải qua nhiều thử thách và trả giá, Lê đại đúc kết có không ít vụ án liên quan đến nội bộ, nhất là các cơ sở kinh tế. Ai là nội gián? Nút thắt cần gỡ của vụ án là ở chỗ này, nhưng phải tiến hành nhanh chóng và chính xác. Lê đại kết thúc cuộc bàn luận của ban chuyên án bằng một thái độ dứt khoát tự tin. Vụ án tuy nghiêm trọng, nhưng việc điều tra không phải là khó lắm tôi tin là thời gian làm rõ vấn đề có lẽ sẽ nhanh hơn số ngày các đồng chí đưa ra. sau một giờ đi dạo và dùng điểm tâm, lê đại phóng xe đến công an phường X quận Bình Thạnh xác minh một người mang tên Đoàn Thanh Hùng. đây là nhân vật có nhiều thế lực trong công ty An Bình đang giữ chức phó phòng xây dựng. gần đây có mối bất hòa gay gắt với ban giám đốc. trong quá trình làm việc, Hùng có nhiều biểu hiện gian lận, đặc biệt là ăn trận các vật tư xây dựng công trình. có đôi lần giám đốc trường An gọi Hùng đến dằn đè nhưng vì lý do gì đó ông An không dám tỏ thái độ xử lý dứt khoát đối với anh ta. Ba ngày trước khi xảy ra vụ án, ngày 17 tháng 5 năm 1995, Hùng nghề việc theo giấy xin phép đưa gia đình đi tham quan Hà Nội. Nhưng trong lúc thu nhận tin tức ở công ty trưởng An, Lê Đại biết được Đoàn Thanh Hùng không đi Hà Nội. Tại trụ sở công an phường, qua cung cấp của cảnh sát khu vực, ngoài việc xác định một tuần lễ qua Hùng có mặt tại nhà, Lê Đại còn biết thêm Hùng đã hai lần bị bắt về tội buôn lậu. Ngoài ngôi nhà hiện tại, cùng vợ chính thức và hai đứa con, Hùng còn thuê một căn nhà ở khu Bào Cát, quận Tân Bình, sống lén lút với cô vợ nhỏ. Suốt ngày hôm đấy, Lê Đại quyết định theo dõi Hùng để xem những ngày vắng mặt ở công ty, anh ta làm việc gì. Buổi sáng, Hùng giúp trong căn nhà ở quận Bình Thạnh. Buổi trưa, Hùng lái Honda đến ngôi nhà quận Tân Bình. Buổi chiều, Hùng lái xe ra xa lộ, rồi ghé vào một quán nhậu gần lái thiêu sông Bé. Mười phút sau, có hai gã thanh niên bước vào quán, kéo ghế vào bàn với Hùng. Sau khi gọi bia vào thức ăn, cả ba người trâu đầu vào nhau bàn bạc. Một trong hai gã thanh niên mới đến có dáng người ốm cao, gương mặt dài, lộ rõ chiếc mũi kép, tuổi chừng 20 năm. Những chi tiết ấy đã đập ngay vào mắt Lê Đại và anh cố môi trong đầu để xem gã là ai. Thì ra là hắn, Lê Đại chợt nhớ gương mặt thanh niên của gã lái xe sau khi đưa bà trưởng ăn đến bệnh viện. Nếu là người tâm phúc, gã không thể có thái độ lạnh nhạt trước nỗi đau đớn của gia chủ. Ngay buổi chiều hôm nay, trong lúc bà chủ còn nằm điều trị ở bệnh viện, gia đình ông chủ đang rối như tơ vò thì gã lại ung dung tìm đến quán nhậu ở một nơi khá xa xôi này. Mặc dù chưa tiếp cận trực tiếp nhưng với vai trò này gã dễ dàng phát hiện sự tham gia của công an, đồng thời cũng dễ dàng làm nội gián cho đối phương. Cùng nằm trong khuôn viên của quán nhậu nhưng ở một vị trí bị che khuất bởi những lùm cây, lê đại thành nên ngồi uống bia và quan sát thái độ của ba gã đàn ông nghi vấn. Họ gặp nhau khoảng hơn một giờ là chia tay. Hai gã thanh niên đi trước còn gã còn lại tính tiền rồi chậm rãi ra đi. Lê Đại lấy máy điện thoại di động gọi trực tiếp đến tỷ phú trường ăn. Chào ông An, tôi là Lê Đại đây. Bà nhà khỏe chưa thương. À, vẫn còn ở bệnh viện, không ăn uống gì cả. Ai chăm sóc cho bái, nhiều người lắm. Dường như người lái xe có bấy không có mặt. Nó bảo có chuyện cấp của gia đình xin về nhà, lúc nào cần gọi nó đến. Tôi đã cho nó về từ chiều rồi. Còn ông thấy người thế nào? À, tôi chán quá. Một cuộc hành hạ ghê gớm hơn đi qua 9 tầng địa ngục. Ông cố chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi. Chịu đến bao giờ, lũ chó má kia sẽ đầy đọa con gái tôi, sẽ chặt con tôi ra thành từng khúc. Ông hãy bình tĩnh. Thái độ của ông lúc này rất quan trọng cho công tác điều tra. Tôi chưa thấy các anh điều tra gì cả. Suốt hai hôm nay có bóng dáng công an nào đến làm việc với tôi đâu. Các anh hình dung thử xem, tàm họa đối với gia đình tôi đến mức nào, nếu như sự việc cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ông còn đủ sức, thức suốt đêm nay với chúng tôi không? thức để làm gì? Để vạ án? Thật sao? Ở đây không có chuyện đùa. Nếu ông muốn, chúng tôi sẽ mời ông tham gia. Tôi chờ anh. Nhưng ông phải thực hiện đúng những chỉ dẫn của chúng tôi. Đương nhiên, đương nhiên. Khoảng nửa giờ sau, ông đều gã lái xe cho bà chủ trở lại văn phòng công ty. Được. Buổi tối, có ai trực ở công ty không? Chỉ có nhân viên bảo vệ thôi. Ông cứ đều gã lái xe đến túc trực ở đó. Còn làm thêm việc gì, chúng tôi sẽ trao đổi tiếp với ông. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ngoài thành phố. Anh dùng cơm chưa Cảm ơn, đã dùng cơm rồi và còn uống một lon bia nữa. À, sao anh sung sướng quá? Dĩ nhiên, cái ít tiền lúc nào cũng ít lo nghĩ hơn người thờ tiền. À, đúng vậy, đến lúc này tôi đã thấy điều đó là chân lý. Ông bớt lo rồi chứ? Làm sao mà bớt được mọi chuyện trông cậy ở các anh tôi? Lê Đại phóng xe trở về đơn vị và điều động một tổ trinh sát để thực hiện kế hoạch. Tuy chưa có điều kiện gì để khẳng định mấy nhân vật gặp nhau trong bữa nhậu có liên quan đến vụ án, Nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, lễ đại thời hiểu qua gặp gỡ ấy không phải là bình thường. Vấn đề mấu chốt đặt ra là gã lái xe có làm nội gián hay không. Nếu đúng như nhận định thì toàn bộ nút thắt của vụ án sẽ được thám gỡ. Ngược lại, trinh sát phải mất thêm thời gian để truy tìm đầu mối. Sau khi kiểm tra, xác định Hùng đã trở về ngôi nhà ở quận Bình Thạnh và gã lái xe cho bà Trường An. Đã có mặt tại trụ sở công ty An Bình 20 giờ 30 Kế hoạch dung trà cá nhảy được tiến hành. Alo, anh Hùng hả? Em là năm đây, nguy biến rồi. Mày làm gì mà gấp gáp dữ như vậy? Không gấp sao được, em vừa mới nhận tin rất quan trọng, báo cho anh liền đây. Từ từ mà nói. Tối nay công an sẽ đến khám nhà anh. Hả? Mày nói sao? Công an sẽ đến với nhà anh, họ có bằng chứng về vụ án rồi. Mày nghe tin ở đâu? Từ ở trong công ty, em đang trực công ty đây mà. Chính xác không? Từ trước tới giờ, em báo cho anh chưa có cái tin nào sai lệch cả. À, tại sao bọn công an lại biết? Chuyện đó làm sao mà hiểu được, em cũng đang suy tính đây. Mày đến chỗ tao được không? Không được, em phải trực ở đây. Và lại nếu em đi, người ta sẽ càng nghi ngờ. Lạ quá. À, chắc chắn là bể rồi, anh nên tìm cách đối phó ngay đi. Theo mày, tao phải làm gì bây giờ? À, có lẽ trốn cũng không thoát. Vậy ở nhà để chờ bọn công an đến tóm cổ hả? Em cũng không biết phải làm sao. Mày có cách nào liên lạc được với thằng Hải nổ không? Ở đó không có điện thoại. Mày sợ không? Em nghĩ nên làm cách nào đó cho nhạy tội. Vụ này chắc nuốt không trôi. Cách nào? Anh tính đi. Tao sẽ đến thằng Hải nổ. Rồi sẽ liên lạc với mày. Sau khi nói chuyện điện thoại với tên đàn em, Đoàn thanh Hùng vội thay quần áo Đẩy chiếc Honda ra khỏi nhà Hai trinh sát lập tức bám theo hắn Hùng chạy thật nhanh, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn về phía sau Một cự li vừa tầm quan sát Hai trinh sát thấy rõ Thái độ lung túng của đối tượng Lẽ ra ngay từ phút này Các trinh sát đã có đủ cơ sở để công tay Hùng Nhưng theo kế hoạch thì khi nào con cá cuối cùng nhảy lên Họ mới kéo mẻ lưới 22h30 Một chiếc xích lô dừng lại trước ngôi biệt thự màu vàng Trên xe chở một bé gái trạc 5- -6 tuổi. Nhưng không tin vào mắt mình. Ông già gác gian chạy vào trong nhà hô hoán lên. Ông Trần An cùng mấy người thân nhanh chân bước ra. Và tất cả đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô bé. Bình minh! Con ơi! Ông Trần An ôm đứa bé vào lòng Vui đến nghẹn ngào. Đứa bé có vẻ gầy sút đi nhiều. Mặt mũi quần áo bê bết trông thật thảm hại. Dường như vẫn còn sợ hãi. Cô bé cứ nằm co do trong lòng người cha. Giàn ruộn nước mắt. Ông An cầm hai bàn tay con gái lên xem xét mỗi bàn tay vẫn còn năm ngón nguyên vẹn, lạ lùng xét lẫn mừng vui. ông an ôm con chạy lòng vòng trong khuôn viên, reo mừng như đứa trẻ được quà. trong khi ấy, tại một địa điểm điều hành trận đánh, đợi trường lê đại làm việc liên tục qua máy bộ đàm. tổ 1 báo cáo, nói đi. tên hùng nghệ đang ở khu Bảo cát quận tân bình, hắn uống rất nhiều bia, uống về ai? cô vợ hai của hắn. Ngôi nhà hắn đến ở quận 4 là của ai? một gã khoảng 25 tuổi, có tên là hải nổ, đối tượng hình sự mới mãn hạn tù. Hãy nổ làm gì? Tổ ba đang bám. Tổ một phải quay về đi theo tên Hùng. Bây giờ là 22 giờ 50 Đúng 23 giờ Bắt tên Hùng. Rõ. Alo. Tổ hai nghe không? Nghe rõ. Gã lái xe đang làm gì? Hắn hút thuốc liên tục. Đi tới đi lui trước cổng công ty. Có thấy hắn liên lạc với ai bằng điện thoại không? Có. Hắn gọi đi bốn lần. Tình hình xung quanh thế nào? Các nhân viên bảo vệ loan tin đứa bé đã được trả về. Họ bàn tán có vẻ ly kỳ sôi nổi. Gã lái xe có biết việc đó không? Biết thay đổi của hắn bồn chồn lo no lắng. 5 phút sau đưa hắn trở về trụ sở là mềm thấm thôi. rõ. alo tổ ba báo cáo đại úy nói đi. sau khi đến màn bạc với tên thứ tư hai nô quay về nhà gói ém quần áo có ý định chạy trốn tổ ba đã cầu hắn ra về công hơn quận tốt lắm. tên thứ tư có biệt danh là thắng đều cáng một tay liêu manh chuyên đâm thuê chém mướn ở nhà bè nhà hắn ở dưới chân cầu tân thuận phải nơi bọn nó giữ đứa bé không đúng lúc nãy vợ tên thắng đưa đứa bé ra xích lô trả về nhà. Vợ chồng hắn đang làm gì? Chưa hiểu sẽ làm gì, chỉ thấy hắn lẩn quẩn trong nhà thôi. Tổ ba có mấy trinh sát, hai người nhưng đồng chí Thái đã bám theo chiếc xích lô chưa quay lại. Tôi sẽ cho người chi viện ngay, đúng 24 giờ, đưa vợ chồng tên thắng về trụ sở, kiểm tra hắn thật kỹ, tìm các tăng chứng của vụ án. Rõ. Tên này là loại nguy hiểm, nếu ăn manh động dùng vũ lực chân áp ngay. Rõ. Lễ đại thờ phào, có những vụ án tưởng chứng đơn giản, nhưng cơ quan điều tra phải mất nhiều công sức làm việc vất vả có những vụ việc tuy phức tạp lắt léo nhưng kết thúc lại nhẹ nhàng nhanh gọn vấn đề là tìm được nút thắt và tháo mở từ đầu mối nào trong vụ án này do nhận định đúng hướng và sử dụng nhiệm vụ phù hợp nên cả đàn cá đều vướng lưới lê đại cũng được hình dung những hình ảnh tồi tệ sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới nếu như công tác điều tra kéo dài và bọn tội phạm kịp thời tung ra những thủ thuật để đối phó khi đến chủ mưu vụ án ngồi trước bàn thẩm vấn lê đại hỏi tại sao anh không chạy trốn đoàn thanh hùng giọng sặc mùi bia trốn cũng không thoát dám tổ chức một vụ án ghê gớm mà không tính đến phương án thối lui sao? Lễ đại cố hí đào sâu vấn đề. Hồng nhớn đôi mắt vốn đã ti hí đang bị sụp xuống bởi cân ngày ngật. Chúng tôi biết tâm lý vợ chồng ông trưởng an, họ rất thương con và ngại tiếp xúc với chính quyền. Khi thực hiện, chúng tôi nghĩ trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất, nhưng không ngờ có những tình huống ngoài sự tính toán. Tình huống gì? Trở ngại lớn nhất là lần hẹn thứ hai khi chúng tôi đưa đứa bé đến điểm hẹn thì gặp ngay một toán cảnh sát đang kiểm tra giao thông. Không biết chừng nào toán cảnh sát ấy ra đi, chúng tôi buộc lòng phải quay trở về, mặc dù đã thấy ông Trường An đứng đợi dưới chân tượng Phật Thích Ca. Nếu công an không can thiệp thì canh sẽ tiếp tục cách làm như thế nào? Chúng tôi biết ông An đang nóng lòng sẵn sàng giao tiền, để ngày hôm nay sẽ điều ông qua một địa bàn khác. Bình tránh trên xa lộ Đại Hàn chẳng hạn. Ai chịu trách nhiệm đưa con tin đi tiếp xúc? Thằng Thắng và Hải Nổ. Còn anh? Tôi vẫn ở nhà, chỉ đạo chúng nó qua thông tin của thằng năm lái xe. Anh bắt cóc con gái ông An, ngoài việc đòi tiền còn có thêm dụng ý nào khác không? Đoàn Thanh Hùng không đáp. Lúc này thần của quán có vẻ đã tỉnh táo hơn, trên gương mặt bé lót trót hiện rõ những nét mưu mô gian xào. Lễ Đại không hối thúc. Anh thản nhiên bước đến cửa sổ, dõi mắt nhìn phố xá chìm trong không gian tĩnh mịch. Những dãy phố quen thuộc, nhưng cảnh về đêm luôn gợi trong lòng cảm giác nao nào. Những người hạnh phúc nhất đêm nay có lẽ là gia đình ông Trường An sau mấy đêm sống trong ác m Giờ họ có quyền tận hưởng sự thanh thản, yên lành. Cuộc đời nghĩ cũng nở cười, tiền của cũng là một thứ tâm linh. Có lúc nó mang lại sự sung sướng cho con người, nhưng có lúc nó biến thành sự đầy ải, hành hạ đến cùng cực. Thưa cán bộ, anh nói đi. Chúng tôi trả con gái cho ông trưởng An trở về đã thể hiện một thiện trí. Thiện trí gì? Chúng tôi muốn hưởng một sự khoan hồng. Tôi không ghi nhận đó là thiện trí, mà là cách đối phó của những kẻ không còn lối thoát. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Trong lời khai báo, Đoàn Thanh Hùng thú nhận lợi dụng chức trách được giao hắn đã nhiều lần ăn chặn hợp đồng mua bán phân bón, vật liệu xây dựng. Hắn cũng vài lần xen vào phi vụ mua bán nhà đất và chi điểm cho những công ty khác vỗng tay trên ông trưởng an một số vụ đất đai để ăn hoa hồng. Nhờ cách này chỉ trong vòng 3 năm làm việc ở công ty An Bình, từ một nhân viên bị thải hồi ở sở công nghiệp, Hùng đã nhanh chóng vất lên, tạo dựng được nhà cửa và còn thừa tiền để ăn chơi, nuôi bồi nhí Phát hiện cách làm ăn gian đận của Hùng, ông An có gọi lên dân đe nhưng ông không dám xử lý thẳng tay vì ngoài việc ám hiểu một số phi vụ bất hợp pháp của giám đốc hùng còn có mối quan hệ ruột già với một quan chức cao cấp ở thành phố tuy nhiên hùng cũng biết đến lúc nào đó ông An sẽ xử lý hắn biện pháp cao nhất có thể sẽ tống cổ hắn ra khỏi công ty sau nhiều lần suy tính hùng quyết định thực hiện kế hoạch bất cấp một mặt để thỏa lòng căm tức mặt khác để kiếm một ít vốn trước khi xin nghỉ việc trong phương án tội ác hùng nghĩ ngay đến lê văn năm người bà con xa với hắn đang lái xe cho bà chủ Được hắn giới thiệu cách đây hai năm, có một số tình cờ mà năm được cất nhắc, trở thành người thân tín của bà chủ. Sau một năm cầm lái xe tải, hôm ấy trên đường vận chuyển hàng, năm đã quyết liệt chống trả ba tên cướp hàng hóa và tiền mặt. Ông Nga đã thưởng cho năm 3 triệu đồng và chuyển ngay vị trí làm việc vì nghĩ năm trung thành. Nguyễn Tấn Hải, tự hài nổ là cháu ruột hùng, không có nghề nghiệp, quan hệ với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội. Đinh Hải đã giới thiệu cho hùng Tay đàn anh Thắng đều Cáng và hai tên sau này đã giữ vai trò thủ ác trong vụ án. Trước khi bắt tay thực hiện ý đồ, hùng đã phân chia rạch ròi, năm được 5000 đô la, hai nó 5000 đô la, thắng 10000 đô la. Hồng cũng nghĩ đến chuyện xui rồi, nếu bị bắt đám đàn em đê nhận hết trách nhiệm, đừng đả động gì đến hắn. Trong điều kiện hiện có hắn dẫn nuôi cơm tù và tìm cách giải tỏa tội trạng. Vốn là một tay tội phạm chuyên nghiệp, Thắng đều Cáng đâu dễ dàng tuân theo lời của Đoàn Thanh Hùng sau khi ngạ giá. Hắn Bảo Hùng đặt cọc 2000 đô la để hắn ăn cơn tù nếu công việc bị thất bại. Khám xét nhà thắng tổ chức sát thứ 3 thu được hai cây mã tấu, ba con dao lê và bộ quần áo của cháu Bình Minh. Lãnh Đại trực tiếp hỏi cung tên tội phạm có 18 năm lăn lộn giang hồ này. Thắng không chối cãi điều gì cả. Với kinh nghiệm vào tù ra khám, hắn biết nên dấu những gì và nên khai những gì trong từng sự việc. Khi thằng Hải Nội chạy đến báo tin tôi cũng có ý định chuyển đứa bé đến một nơi khác. Nhưng qua cách bàn luận của thằng thò đế này. Tôi biết cả bọn đã muốn đổ hàng, nên tôi buộc lòng phải thả đứa bé. Một mình tôi cũng chẳng làm được gì, khi cả đường dây đã bị chặt đứt. Anh nói rõ hai lóng tay đã gửi đến cho gia đình ông An. Khi biết công an đã nhúng tay điều tra, thằng Hùng vào tôi phải làm cách nào để chấn áp ông An và nhanh chóng lấy được tiền. Tôi đã đề xuất làm cách ấy. Nếu trả tay đứa bé mình đang giữ sẽ sinh ra nhiều chuyện lôi thôi. Sự đau đớn sẽ làm nó riêng la, rất khó là bà bí mật vợ chồng tôi ra chợ dụ một đứa bé buổi đời, xin nó hai lóng tay, rồi cho nó một ít tiền bồi thường thân thể. lê đại nhúm mày, đứa bé ấy giờ đâu? gã tội phạm thản nhiên, tôi không biết nó đâu, có lẽ nó sống quanh quẩn ở khu ga Sài Gòn cũ. lê đại bước đến, đưa bàn tay gần Quốc bóp chặt chiếc cằm u ám của tên côn đồ. anh không thấy ghê tởm khi làm những việc tàn nhẫn đâu sao? tên tội phạm gục cục cái đầu cố bùng ra khỏi bàn tay thép của anh trinh sát. lê đại thả tay ra, cố nén cơn căm giận hỏi tiếp. Anh đã nhận 2000 đô la của tên Hùng rồi chứ? Nhận rồi. Anh đã làm gì với số tiền đó? Mua một chiếc Honda 100 phân khối, dư một ít đã nhậu hết. Phải chiếc xe màu đỏ không? Phải. Bấy nhiều chi tiết và vật chứng cũng đủ để hoàn tất hồ sơ vụ án, sau một đêm thức trắng trực tiếp tra hỏi mấy tên tội phạm, trời vừa tờ mờ sáng, Lê Đại lại phóng xe đến khu vực ga xe lửa Sài Gòn tìm đứa bé bị trật đứt hai lóng tay. Anh hi vọng trong khung cảnh còn tĩnh lặng, việc tìm đứa bé sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng Đã quanh khu vực mấy lượt, Lê Đại vẫn không nhận ra bóng dáng những kẻ bồi đời. Cố gắng thêm một chút nữa, Lê Đại thường khuyên mình mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, và anh mở rộng khu vực tìm kiếm. Khi chạy đến khu chợ Cầu Mống, anh nhìn thấy một thằng bé chọc 15 tuổi đang nằm co do bên bờ tường một ngân hàng. Bị đánh thức, thằng bé dậy, rụi bắt cơ ngác. Lê Đại nhận ra thằng bé đó đã có lần bị bắt về tội móc túi khách đi đường. Thằng bé cũng kịp nhận ra người đang hiện diện trước mặt nó, nó lung túng run sợ sao mày vẫn còn quanh quẩn ở đây? Dạ, thằng bé phân vua. con không còn móc túi nữa, con đánh giày thôi. thằng bé sát chiếc thùng gỗ lên để chứng minh. lê đại trấn an. tao không đả động gì đến công việc của mày, chỉ nhờ mày chút chuyện thôi. thằng bé sốt sắng trên gì vậy chú? tìm giúp cho tao. mấy đứa nhỏ bồi đời thường có mặt ở khu vực nhà ga cũ. thằng bé đáp ngay. gọi kiếm ở đâu? tụi nó ngủ đăng kia kia. theo chỉ dẫn của thằng bé, lê đại đi đến một cua quẹo và nhìn thấy mấy đứa bé đang nằm túm tụm dưới một mái hiên. Anh xuống xe gọi từng đứa dậy xem xét từng bàn tay. Nhưng xem hết cả chục đứa, Lê Đại vẫn không nhận ra chi tiết cần tìm. Lê Đại hỏi đứa lớn trạc 9-10 tuổi. Có thấy đứa nào bị đứt hai ngón tay không? Có, có, có con mọi đó chú, nhưng tôi hôm qua bác xích lô chở nó đi nhà thương rồi. Sao vậy? Lê Đại nhíu mày. Thằng bé đáp, ngón tay nó chảy móng hoài hả? Lê Đại hỏi dồn nhà thương nào, biết không? Thằng bé lắc đầu, dạ con không biết. Sau 3 ngày hồi phục sức khỏe, ổn định công việc ở công ty và sinh hoạt gia đình, tỷ phú trường An trần nhớ đến lời lại. Mặc dù chưa có một mối quan hệ gần gũi nhưng ông thực sự cảm thấy anh đội trưởng trinh sát. Phong cách làm việc trầm tĩnh dứt khoát, mạnh mẽ của một người đang dồi dào sức lực khiến ông nhớ đến những viên thành tra lừng danh trong các bộ phim hành động nước ngoài. Giữa những nhân vật trong truyện và con người thật ngoài đời này dường như có những nét giống nhau. Phải chăng đó là những yếu tố tạo thành một trinh sát giỏi trên lĩnh vực an ninh? vào những chiều thứ bảy, ông trường an thường tổ chức tiếp khách hoặc đi dự tượng ngoại giao. và chiều thứ bảy này, rất nhiều bạn bè mời ông đi dùng cơm để chia vui, nhưng ông quyết định đến chỗ làm việc của vị ân nhân. ông thường tiếp lái xe đến phòng cảnh sát hình sự và ở đây người ta lại chỉ ông đến bệnh viện x nơi lê đại đang nằm điều trị. ngạc nhiên đến hối tiếc, ông trường an vội bằng phóng xe đến bệnh viện. trong khuôn viên rộng, tươi màu hoa cỏ, lê đại với cánh tay phải quấn đầy băng trắng đang thả bộ từng bước. ông trường an chạy đến thang tốt. Sao thế? Một tháng bất ngờ, Lê Đại mỉm cười. Tôi bị thương. Ông An ân cẩn. Lúc nào? Lê Đại đáp. Mới ba hôm nay thôi. Nặng không? Bình thường thôi. Sáng mai tôi sẽ xuất viện. Ông An suýt xoa. À, tôi vô tình quá. Mãi lo công việc mà không hay biết gì hết. Lê Đại tỏ về thông cảm. Tôi hiểu hoàn cảnh của ông. Khi những chi tiết cuối cùng của vụ bắt cóc con gái nhà tỷ phú trưởng An được làm sáng tỏ, thì truyền án truy tầm bọn cướp trên xa lộ lại đến thời điểm 90. Lễ đại của một tổ trinh sát cấp tốc lên đường, ba tên cướp chuyên ăn hàng dọc khu vực đường sân quán được xác định và rơi vào điểm may phục của trinh sát vào lúc 20h30. Bọn cướp chống trả quyết liệt. Một cuộc đấu súng diễn ra, trinh sát bắn hạ một tên, hai tên còn lại phóng xe lên lòi trong khu rừng cao su Khi xe trinh sát cặp được hông hai tên cướp, Lễ Đại phóng người kẹp hai tên cướp vật xuống đất. Cô đánh tử thần này, làm hai tên tội phạm thúc thủ, nhưng Lễ Đại cũng bị thương khá nặng. Lưỡi dao trên tay tên ngồi sau đã đi thẳng một đường vào cánh tay phải của anh. Bà nhà có khỏe không? Lễ Đại thân mật hỏi. Ông trưởng An hớn hở. Bái tỉnh ngay sau khi hai tin con gái tôi được thả về. Còn cháu thế nào? Mấy hôm nay, nó ăn được, ngủ được, nhưng đêm nào cũng giật mình sợ hãi mấy lần. Đặc biệt là bây giờ nó không dám đi đâu một mình. Còn nội bộ nhân viên trong công ty. Ai cũng bất ngờ trước cú nội kích này. Và họ cho rằng công an bắt tay Hùng là chính xác. Cũng mừng cho ông, Nhưng mấy hôm nay, tôi lại buồn một chuyện. Lê đại chợt thở dài. À, chuyện gì anh có thể cho tôi biết được không? Ông An tròn mắt. Buổi sáng trước khi lập phương án vây bắt bọn cướp, tôi đến bệnh viện Nhi Đồng tìm đứa bé bị bọn bắt cóc chặt hai lóng tay. Con bé thật tội nghiệp quần áo nhảy nhụa, không ai chăm sóc nằm có do trên dòng bệnh bác sĩ bảo ngón tay nó bị nhiễm trùng nên phải theo dõi một thời gian tôi có mang đến hai lóng tay trước đó gửi cho một bác sĩ quen, bảo quản nhưng sau khi xét nghiệm bệnh viện bảo hai lóng tay đó đã bị hoại tử, không thể nối lại được tôi có gửi cho mấy cô y tá một ít tiền để chăm lo việc ăn uống cho nó và định bụng sẽ truy gốc gáp để đưa nó về với người thân tội nghiệp nó quá ông ngăn thốt lên Buổi trưa, tôi quay lại với mấy bộ quần áo mới xin cho nó, nhưng nó lại bỏ bệnh viện đi mất rồi. Ông An nhướng mày, nó đi đâu? Lê Đại lắc đầu, không biết. Có lẽ nó trở về hải phố. Ông An lẩm bẩm, tôi sẽ cho người đi tìm nó, vì gia đình tôi mà nó phải tận nguyên. Câu chuyện dừng lại một hồi lâu. Mỗi người quay đi một hướng, lặng lẽ với dòng suy tư. Nắng chiều đã tắt khung cảnh khuôn viên thật êm đềm nhưng buồn bã. ông trưởng an tìm cách xua bầu không khí ngột ngạt. bây giờ tôi mời anh đi dạo phố uống một chai bia được không? nghĩ ngợi một lúc lê đại gật đầu. được. ở đây cũng buồn quá. mấy ngày bị giữ chân ở chỗ này tôi giống như con chim bị nhốt trong lồng. lê đại vào phòng thay quần áo. vài phút sau anh trở ra đi cùng với ông trưởng an. chiếc xe ô tô chạy chậm rãi trên đường phố dạo một vòng quanh khu trung tâm. Đến đường Hàm Nghi, ông An chỉ một khoảng đất nằm gần bến tàu. Tôi gia đình cuối năm sẽ liên doanh với một công ty của Úc, xây dựng khách sạn 4 sao ở nơi này. Lê Đại hỏi, nhiều tiền không? Ông An đáp, cũng nhiều, phía Úc 50%. Nhà nước 20, tôi bỏ ra 30, công trình khoảng 30 triệu đô la. Lê Đại nói, ông cũng giàu quá nhỉ? Ông An cười nhạt, <cười> tiền này ra tiền mà. Nhưng ở Sài Gòn, gia sản của tôi chưa thấm vào đâu so với nhiều người khác. Lê Đại nói mông lung. Vật chất là vô tận. Có lúc nó mang nhiều ý nghĩa, nhưng có lúc nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Dường như sự sung sướng hoặc khổ đau của con người đều xoay quanh chuyện cơm áo, gạo tiền. Ông An dò hỏi, tại sao anh lại nói như vậy? Lê Đại hỏi lại, tôi không biết ông giàu có đã mấy năm, nhưng sự sung sướng của ông được bao nhiêu tháng ngày? Ông An nhầm tính. Có lẽ chỉ được khoảng 1 phần 10 so với thời gian suy tính Làm việc và gặp rắc rối Lê Đại cười Đó, tôi nói có sai đâu Ông trưởng An tiếp Còn anh, có lẽ công việc còn căng thẳng cực nhọc Thậm chí nguy hiểm hơn tôi nhiều Lê Đại đáp Dĩ nhiên, nhưng tôi vui nhiều hơn buồn Ông An cởi phá lên <cười> Nhìn diện mạo của anh, tôi biết anh là người lạc quan yêu đời Xin lỗi, gia đình anh thế nào Lê Đại đáp thành thật Tôi có một thằng con trai 10 tuổi Bà xã dạy tiếng anh. Cả mẹ và con đều có máu trinh thám. Hai mẹ con vừa về trước khi ông đến. Ông An lại hỏi giò. Lẽ ra anh phải vui chứ lúc ở bên bệnh viện sao thế anh buồn buồn? Anh trinh sát cười nhạt. Buồn cũng có nguyên nhân. Ít ra cũng qua sự cố của gia đình ông. chiếc xe dừng lại trước khách sạn Manchester. Ông An bồn vã. Tôi mời anh ăn một bữa cơm tây được không? Lê Đài gần gù Tùy ông. Hôm nay tôi không thích ăn lắm. Chỉ muốn trò chuyện thôi sau nửa tháng phối hợp với đội đặc nhiệm công an hà nội truy lùng mấy tên cướp trốn lệnh truy nã lê đại trở về đơn vị với thần sắc phờ phạc chưa có giai đoạn nào mà anh thấy cuộc chiến đấu với bọn tội phạm hình sự gian nguy vất vả như giai đoạn này chẳng những liều lĩnh nhiều tên còn trang bị đủ loại vũ khí và chống trả lực lượng công an một cách quyết liệt lùng sục khắp năm tỉnh tìm được 7 tên nhưng đội đặc nhiệm cũng phải trả giá hai trong bốn trinh sát bị trúng đạn Lê Đại cũng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc Vì anh đã kịp thời siết cỏ Thành phố đối với Lê Đại Luôn chứa đựng những tình cảm yêu thương Mới xa cách vài ngày Nhưng khi trở lại anh vẫn thấy náo nức Bồn trồn Không chỉ sinh ra Lớn lên và ăn học thành tài Nhiều năm qua anh còn xả thân chiến đấu Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho thành phố Anh đã thuộc tên từng góc phố Quen lối đi về cả những khu trằng trịt hẻm hóc, Hiểu được quy luật sinh hoạt của từng nơi Từng vùng Trong những ngày Lê Đại vắng nhà, người luôn luôn trông đợi anh về chính là ông Trường An. Ngay buổi chiều hôm ấy, vừa hay tin Lê Đại có mặt tại thành phố, nhà tỷ phú đã cho người chạy đến khu vực trụ sở, tìm anh, gửi một tấm thiệp màu xanh, trong đó có kèm theo một mảnh giấy viết tay. Tôi chờ anh từng ngày, thật may mắn anh đã về kịp lúc. Nhân dịp sinh nhật cháu Bình Minh rất mong anh đến chia vui với gia đình tôi. Sự hiện diện của anh mang rất nhiều ý nghĩa trong bữa tiệc hôm ấy. Luôn nhớ đến anh, thân chào Nguyễn Trường An thị phú có khác. Lễ đại mỉm cười suy đoán, dù có khi đau khổ đến rơi nước mắt, nhưng lúc nào cách chơi của tay nhà giàu cũng nghi thức bài bản hơn kẻ nhà nghèo. Có thể đây là bữa tiệc ăn mừng tai qua nạn khỏi của nhà tỷ phú, bởi vì ngày sinh của đứa bé đã trôi qua cách nay hơn 2 tháng, lễ lại còn nhớ như in từng chi tiết về lai lịch của những người mà anh đã trực tiếp điều tra trong vụ án vừa qua. Chính trí nhớ hiếm có ấy đã giúp anh dựng lại nhiều hình ảnh diễn ra trong quá khứ, phát hiện một số tên tội phạm đội lốt lần trốn luật pháp. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao vào buổi chiều ngày 20 tháng 6 năm 95, đúng một tháng sau ngày xảy ra sự cố. Khách của ông Trường An đến tật đông, hầu hết là những nhân vật có vai vế tiền của. Tuy vậy, người mà ông Trường An trịnh trọng ân cần nhất vẫn là Lê Đại. Ông ta chọn cho anh trình sát một vị trí trang trọng trong phòng tiệc, nhưng Lê Đại từ chối, xin ngồi theo ý thích. Anh cũng không quên gửi tặng cho bé một món quà và chân tình hỏi thăm bà Trường An. Khi khách mời đã ngồi chật phòng tiệc, ông Trần An bước đến micro, giọng đĩnh đạc Thưa quý vị, thưa các bạn hiểu, đúng ra ngày sinh của cháu Bình Minh là mùng 10 tháng 4, nhưng năm nay tôi làm sinh nhật cháu lần thứ hai, bởi vì cháu thật sự như được sinh hai lần. Những ngày thống khổ đã qua, xin mời quý vị và các bạn chia vui với gia đình tôi, chia vui với cháu Bình Minh. Xin chân thành cảm ơn những người đã giúp gia đình tôi vượt qua cơn hiểm nghèo đem lại hạnh phúc quý báu như ngày hôm nay. Một trạng pháo tay rộ lên, sau đó là tiếng xì xào bàn tán, rượu xâm banh nổ vang lên, có cả ca nhạc và người mẫu thời trang biểu diễn giúp vui. Bữa tiệc sôi động nhưng kết thúc nhanh chóng, dường như không ai có thừa thời gian để ngồi nấn lá lân la. Lê Đại cũng rời bàn ăn vừa lúc, nhưng ông Trường An trông thấy cố giữ anh lại. Nửa giờ sau, ông giao phần cuối bữa tiệc cho bà vợ thu xếp mời Lê Đại đi ra ngoài. Ông An nói, Nếu được anh chấp thuận, tôi muốn mời anh đi chơi suốt đêm này. Anh trinh sát ngần ngừ. Ông đang bận rột, tôi thì hơi mệt, thôi được, nên tìm một chỗ nào đó ít ồn nào để nói chuyện. Hai người leo lên xe, ông trần An đưa Lê Đại đến nhà hàng Continental. Họ chọn một chiếc bàn sát góc phòng dưới, có thể vừa chuyện trò, vừa ngắm phú xá qua dãy kính trong suốt. Ông An gọi hai ly Hennessy XO, mời anh trinh sát nâng cấp, nói với giọng ân cần. Gia đình tôi không bao giờ quên ơn anh, mặc dù đó là nhiệm vụ của ngành tôi nhớ mãi cái đêm anh tìm đến nhà tôi lúc ấy tôi nửa tin nửa ngờ bây giờ thì tôi quá sung sướng nhưng nếu không trả nghĩa bông giả tôi cứ luôn dây dứt tôi thì anh em đây nói thật anh cần gì tôi sẽ giúp ông trần anh dừng lại dò xét lê đại vẫn ngồi bình thản nhà tỷ phú tiếp tôi sẽ giúp cho anh một căn nhà lê đại lắc đầu tôi có nhà rồi tôi sẽ tặng cho anh một chiếc xe hơi và các tiện nghi lê đại lắc đầu Không cần thiết lắm. Ông trưởng An ngập ngừng. Hoặc anh cất một số tiền để hộ thân. Anh trinh sát cười nhạt. Tôi không phải là thầy tu nên không có ý ban bố đạo đức. Nhưng trong nhiều năm lăn lộn với nghề, sinh tử, tôi đã thấy hầu như những nguyên nhân gây ra tội ác đều xuất phát từ đồng tiền. Lợi lộc vật chất, đôi khi chỉ do vài đồng bạc mà con người lại nhúng tay vào tội ác ban dợ. Cả người giàu lẫn người nghèo đều bị đồng tiền hành hạ. Tôi đã loại không dư giả nhưng cũng không đói khổ. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống của tôi thanh thản trong vụ án này ông cứ nghĩ xem công an là ân nhân của gia đình ông nhưng lại là kẻ thù của tên tội phạm đang nằm sau mấy chấn song ông lo lắng làm gì chuyện ơn nghĩa ông an nhíu mày trong bữa tiệc tôi thấy anh có vẻ không vui lê đại nâng ly rượu chạm vào cốc trên tay ông trưởng an ông uống đi xin chơi vui với gia đình ông và tôi sẽ nói tại sao tôi buồn hai ly rượu khác được người hầu bàn mang đến ông trưởng an đốt đốt lá nhà từng ngộm khói chờ đợi lê đại nhìn rất không kính ánh mắt nghĩ ngợi xa xăm Một hồi lâu anh trinh sát cất giọng giàu dầu. tôi hình ảnh vui buồn của gia đình ông, nhất là sự hồn nhiên thơ ngây của đứa bé, tôi chợt nhớ lại một vụ án xảy ra cách đây đã 10 năm. 10 năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng không ngắn. Có những điều tôi đã quên đi, riêng vụ án ấy tôi không bao giờ quên được. Ông trưởng An tỏ vẻ chú ý. Vụ án lớn không? Anh trinh sát vẫn trầm giọng Lớn cả hai nghĩa, vật chất lẫn tinh thần. Một đứa bé gái thông minh xinh đẹp bị giết chết một cái chết thương tâm hơn nhiều cái chết. ngay lúc này hình ảnh của đứa bé như đang hiện ra trước mắt tôi. ông trần an nắm chặt chiếc ly nhìn người đối diện không chớp mắt. tại sao nó bị giết? lê đại cười đáp. cướp. bàn tay ông trần an như muốn bóp vỡ cái ly. cướp. những nếp nhăn trên khóe mắt lê đại đùn lại. tên tội phạm quái hát nào đó sau khi đột nhập vào nhà mặc dù không có người lớn không có một sự chống cự nào cả vẫn nhẫn tâm giết chết đứa bé để dành tay hành động và hắn đã lấy được 100 lượng vàng chiếc ly trên tay ông trường an trượt rơi xuống đánh xoàng trên nền nhà lê đại ngạc như nhìn thẳng vào mắt nhà tỷ phú ông trường an cúi xuống tìm chiếc ly nhưng muốn tránh đi những cái nhìn dữ dội của anh trinh sát ông sai hả lê đại hỏi tỷ phú trường an gượng cười xin lỗi anh tôi vô ý tuy ngạc nhiên trước thái độ đột biến lạ lùng của nhà tỷ phú lê đại vẫn tiếp tục dòng hồi tưởng trong cuộc đời làm trinh sát công trạng tôi cũng nhiều nhưng thất bại cũng không ít Một thất bại lớn nhất đối với nghề nghiệp của tôi là không quén được tấm màn bí mật của vụ án ấy. Thời gian rồi cũng trôi đi, việc này trông chất việc kia. Sau nhiều tháng ngày, nỗ lực, không có kết quả, chúng tôi buộc lòng phải xếp tập hồ sơ vụ án còn lại đang dở dang. Thế nhưng, thỉnh toàn vào một lúc nào đó, như xem một chương trình thiếu nhi trên TV chẳng hạn, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của cô bé. Tôi không hiểu tại sao gương mặt thiên thần ấy cứ hành mãi trong tâm trí tôi. Một cái chết đau đớn, oan ước hay là một sự rằng xé lương tâm. Tề Vũ Trần An hai tay ôm mặt, mắt nhắm nghiền, lắng động suy tư. Lê Đại hớp ngụm rượu, vị đắng cay như càng ngấm sâu vào tâm trạng. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những chuyện này trong ngày vui của gia đình ông. Nhưng suốt hai giờ đồng hồ vừa qua, hình ảnh sung sướng hạnh phúc của con gái ông cứ làm tái hiện khung cảnh đau buồn bất hạnh của đứa bé ấy. Tôi biết ông đang dây dứt trước món nợ với cơ quan công an, nhưng chúng tôi sẽ trả lời như thế nào trước những món nợ như tôi vừa kể? Đó là lý do bà tôi không thể nhận sự giúp đỡ hay đền ơn của ông thông cảm nhé. Ông làm sao vậy? Ông mệt lắm hả? Ông trở ngăn ngả lưng vào thành ghế, xuôi hai tay xuống bàn, ánh mắt đục lại. Con người ông bỗng dưng đờ đẫn, mềm nhũn một cách lạ lùng. Trước máy điện thoại di động trong túi áo vestong của ông chật reo lên, ông nguề hoài lấy chiếc máy ra, áp vào tay. Anh đây. Em về nhà lâu rồi hả? Vui lắm hả? Anh đang ngồi ở khách sạn Continental đây. Em cử gấp một tài xế ra đây lái xe cho anh. Anh mệt quá. bà nó đi ngay nhé. Con ngủ rồi hả? Nó vui lắm hả? Em cũng ngủ đi. người tấn thở một lúc, ông trở ngăn trật nắm lên bàn tay nơi đại siết mạnh. Có thể sau này tôi và anh sẽ không còn gặp nhau, nhưng những kỷ niệm về anh, nhất là cuộc gặp gỡ đêm hôm nay, sẽ luôn động mãi trong lòng tôi. Trong những lần gặp nhau, mặc dù không khí không được vui vẻ, sao đã mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích? Điều thấm thía nhất mà tôi học được ở anh, đó là sự giàu có, chứ hẳn đổi được hạnh phúc, và đồng tiền có lúc không có ý nghĩa gì cả. Tôi không muốn khách sáo để ca ngợi anh là một người công an liêm chính. Nhưng anh đã xác định được chân giá trị của cuộc sống. Do đó dù làm mọi nghề gian khổ hiểm nguy, sau anh là người sung sướng và tôi nghĩ anh sẽ còn thành công lớn hơn trong cuộc sống nhiều ô uế và cạm bẫy này. Ông Trường An dừng lại, gọi người hầu bàn mang đến hai ly rượu nữa, giọng bỗng nghẹn ngào. Sự nghiệp của tôi đến đây có lẽ đã dừng lại. Lê Đại cảm thấy khó hiểu. Sao ông? Nhà tỷ phú cố kìm cơn xúc động. Anh hãy uống với tôi. Ly rượu cuối cùng, xin anh ghi nhận tấm lòng của tôi đối với anh, sau này anh sẽ hiểu những điều tôi vừa nói. Ông Trần An cầm ly rượu lên, lên lại nhìn thẳng một người đối diện, và anh cảm giác có một ánh mây đen đang ngẩn hiện trong đôi mắt của nhà tỷ phú. Cuộc chia tay buồn mã diễn ra, ông Trần An dã dậy ngả người vào chiếc xe bóng lộn. Anh trình giác thơ thần thà từng bước chân trên hải phố quen thuộc. Sau ngày tổ chức bữa tiệc ăn mừng cho con gái, tính tình và cử chỉ của ông Trần An như điên như dại, con người cao to của ông co rút lại chốc chốc miệng nói làm nhảm ánh mắt đờ đẫn nghĩ ngợi mông lung tâm chí như vậy ông không thể điều hành khối lượng công việc dồn dập phức tạp nên hoạt động của công ty ngày càng xa sút bà trần an hết sức lo sợ luôn miệng gặng hỏi nhưng ông cứ bảo là không có gì Nhiều bác sĩ được đưa về tận nhà trần bệnh cho ông có người bảo không tìm được nguyên nhân có người khuyên ông nên nghỉ ngơi một thời gian hoặc giảm bớt thời gian làm việc ông nga là người dễ ngủ nhưng sau này ông thường thức trắng đêm hoặc nằm không yên giấc Có lúc đang nửa đêm, ông mở cửa bước ra sân vườn, đi tới đi lui, phì pha thuốc lá hoặc đánh thức người gác gian, bắt ngồi trò chuyện. Có chuyện ông đã kể đêm hôm qua, có chuyện hôm sau ông lặp lại y nguyên những chi tiết ấy, nhưng đổi thay trong cuộc sống không chỉ hành hạ ông, mà còn gây khổ đau cho những người thân cận. Sức khỏe của bà Trần An giảm sút rõ rệt, còn tám giúp việc thì gầy đét xanh xào, còn lão gác gian phải làm đơn xin nghỉ việc một hôm sau khi đã uống nửa chai rượu ông trưởng An gọi vợ cùng ngồi vào ghế salon bàn bạc có lẽ anh sẽ tổ chức cho gia đình đi du lịch một chuyến tham quan vài nước vừa giảm bớt sự căng thẳng vừa kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình thấy chồng có vẻ tỉnh táo và ý kiến phù hợp với lời khuyên của bác sĩ bà Trần An vui mừng tán thành tốt lắm anh lâu lắm rồi cứ bận rộn công chuyện vợ chồng mình chưa có dịp đi xa anh định đi đâu ông An vạch chương trình một là đi mấy nước châu âu hai là đi mỹ ba là đi mấy nước đông á Nếu không thể đi Úc và Đông Nam Á, em thích đi tuyến nào? Bà An tính toán. Châu Âu đang bước vào mùa đông, còn mình chịu lại không được. Mỹ thì hấp dẫn, nhưng làm tổ tục hơi lâu, nên đi Úc rồi quay về Singapore và Thái Lan. Ông An gần đầu. Được, ở Úc anh cũng có một số người quen cũ, đi lại thuận lợi hơn. Bây giờ là đầu tháng, khoảng giữa tháng mình đi. Bà An nhìn chồng một hồi lâu rồi suýt xoa. Em không hiểu tại sao tâm tính của anh thay đổi một cách kỳ lạ. Ông An không đáp, lấy thuốc lá ra hút. Anh có giấu em điều gì không? Ông An lắc đầu. Anh có điều gì khó xử không? Ông An lại lắc đầu. Hay là anh bị sốc sau vụ con mình? Ông An bóp chán nghĩ ngợi. Anh còn nhớ kỷ niệm của chúng mình không? Ông An ngẩng lên. Nhớ chứ, anh vẫn bình thường. Đâu phải là người mất trí. Anh nhớ gì nhất? Ông An cười nhẹ nhàng. Nhớ nhất là những ngày đầu mới lấy nhau. Lúc ấy mình mới chỉ có một cờ hiệu mua bán vật liệu xây dựng loàng soàng. Lúc ấy mình còn đi trước lambretta Châu Già lúc ấy tiền thua một ngày bỏ không đầy túi áo, còn bây giờ ông ngan thở dài. Bây giờ em có nhớ lời một bài hát không? Hãy nhìn xuống chân để thấy bao người thua mình. Những có cái mình không được như họ, đó là cuộc sống yên lành. Sau chuyến đi du lịch, ông trợn ngan rằng những không tìm lại được sự thăng bằng cho cuộc sống mà sức khỏe lẫn tinh thần ngày càng tồi tệ hơn. Nếu ai chú ý sẽ thấy mái tóc của ông bỗng dội lên nhiều sợi bạc và cứ sau một đêm những sợi tóc trắng hiện lên càng nhiều. Mới bước vào độ tuổi 40 mà con người của ông trông tiều tụy già nua đến thảm hại. Bây giờ ông không còn trí thú với công việc, không nghĩ đồng bạc ra vào nhiều hay ít nữa. Hầu như suốt ngày cứ ngồi trầm mặt suy tư. Bất cứ ai hỏi han ăn nổi điều gì, ông cũng không buồn đối đáp. Cả bác sĩ cũng không chẩn đoán chính xác căn bệnh của ông, đa số chỉ kết luận ông đang bị phân tầm. Nhiều đêm bà trần ăn thao thức, có lúc có giấm rứt lo sợ một cơn giông tố sắp diễn ra. Những cơn dông tố đó là gì, từ đâu kéo đến, bà cũng không cách nào lý giải được. Công ty An Bình đang thời vững mạnh, tên tuổi oai nghi, phút chốc hoạt động buồn bã, thư thớt như buổi chợ chiều. Rồi một đêm, tiếp nối những đêm dài ảm đạm, ông trưởng An đưa vợ sang phòng khách, bà ngồi vào vị trí đối diện với mình, dịu dàng hỏi. Em có thích nói chuyện với anh suốt đêm nay không? Người thiếu phụ cố mở to đôi mắt đã mệt nhọc. Em rất muốn anh nói, em sẽ nghe tất cả ông an bảo đơn giúp việc mang đến chai rượu và hai chiếc ly. Sau khi rót đầy, ông cầm ly rượu đưa cho bà vợ, giọng trịnh trọng: Em uống đi. Bà Trần an mím môi như lấy can đảm rồi cầm ly rượu uống một hơi. Ông Trần an cũng uống cạn ly rượu còn lại, giọng buồn rầu: Trong những năm chung sống với nhau, em có thấy hạnh phúc không? Không thể có hạnh phúc nào hơn. Anh có lỗi làm gì với vợ con không? Anh là người chồng tốt. Anh có gây phiền phức cho những người sống xung quanh không? Dư luận về anh tốt nhiều hơn xấu. Vậy mà anh và em sắp phải chia ly rồi. Bà Trường An nắm chặt tay chồng thàng thốt. Anh nói gì? Ông Trường An nghẹn ngào. Đó, đó là sự thật. Anh không muốn, nhưng không thể chối bỏ nó. Giọng người vợ run lên. Anh ơi, có chuyện gì? Ông Ngàn nói bừng qua Khi đứa con bị rứt ra khỏi đôi tay của mình, cả vợ chồng đều đớn đau như bị cắt ruột. Khi đứa con quay về với gia đình, cả vợ chồng vui mừng còn hơn được vàng bạc châu báu. Mình thương con mình, sau nợ bắt người khác phải lìa xa con. Bàn tay sức một cây gai đã bút tim, huống chi chặt lìa mất mấy nóng. Con người sao cứ quanh quẩn với chuyện sinh tồn rồi dẫm đạp lẫn nhau, không khác gì thân cây ngọn cỏ. Bà Trần An lay mạnh vai chồng. Anh hơi anh nói gì em không hiểu. Ông Trần An vẫn tiếp tục giọng bi ai. Em làm sao hiểu được hạnh phúc của mình không phải do mình tạo ra. Cuộc sống nhung lụa của mình đã bắt đầu từ sự đớn đau bất hạnh của người khác. Em vẫn chưa hiểu gì sao? Anh cũng khó nói sự thật với em, nhưng rồi em cũng sẽ biết sự thật ấy. Bà Trường An chắp hai tay trước ngực thều thào. Em xin anh, anh nói đi. Ông Trường An chật đứng phát dậy, co hai nắm tay đấm mạnh vào ngực. Cuộc sống còn nghĩa lý gì? Khi nỗi đớn đầu cứ hành hạ từng ngày, tội ác và tiền bạc. Đã dèo thì phải gặt, phải can đảm lên. Bà Trường An liệm người trên trước ghế, không biết do cơn đau tim bộc phát hay do ngấm men rượu đau buồn. Tôi biết anh sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi đến tìm anh tại nơi này. Anh hãy lấy giấy bút ra để ghi lại những điều tôi sắp nói. Bây giờ tôi xin tiếp nốt câu chuyện về đứa bé bất hạnh mà anh đã kể với tôi tại khách sạn Continental hôm ấy. Một gã thanh niên, lưng dài vai rộng, đã 30 tuổi đời vẫn sống lêu lồng, không có nghề ngỡng trong tay, đã gây ra tội ác ấy. Gã đã cố tâm dình dập ngôi nhà neo đơn nhưng có tiền của trong nhiều tháng ròng và cơ may đã đến với gã vào buổi chiều hôm đó. Người đàn ông vừa chạy xe ra khỏi nhà, từ bên kia đường gã liền bước qua, mở cầm hàng rào. Cầm rào không có khóa, có lẽ người chủ nhà quên bẵng do đang gặp chuyện gấp gáp. Cả đến gó cửa xin cô bé trong nhà một chén cơm. Gã thều thào van vỉ. Lúc đầu cô bé sợ hãi không lên tiếng, nhưng khi nghe gã rên xiết bảo rằng sắp chết, cô bé động lòng bước đến mở cửa sổ nhìn gã với đôi mắt ái ngại. Gã tiếp tục van xin. Một lúc sau cô bé mang ra chén cơm nhưng không đưa qua được chén song cửa sổ. Gã ôm bụng quằn quại đớn đau. Cô bé nhăn mặt xót xa rồi bước đến mở chốt cửa ra và chìa chén cơm ra. Nhanh như cắt, gã xông vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cô bé sợ hãi lùi vào nhà, miệng lắp bấp. Chú, chú ơi, chú ăn cơm đi, chú, chú làm gì vậy? Gã như con hổ đói mồi, đào mắt xung quanh và biết rằng trong nhà chỉ có mỗi đứa bé. Trong cơn run rẩy cô bé chợt thốt lên. Chú, chú ơi, con biết chú mà, chú hay ngồi ở góc ngã tư đằng kia, con không nói ba má con đâu. Lúc này, gã biết cô bé đã nhận diện ra mình. Một khắc quyết định, gã kéo cô bé vào phòng tắm, lấy chiếc khăn trong bờ cổ nó siết mạnh. Dành tay, gã mặc tình lục soát ngôi nhà. Mấy phút sau, gã đạt đường mục đích khi thấy túi vàng nằm lẫn với đống quần áo trong chiếc tủ gỗ. Gã thanh niên khốn nạn ấy đang ngồi trước mặt anh đây. Hả? lấy đại buông cây viết nhìn nhà tỷ phú, chân chân. Ông trưởng An Thản nhiên nói tiếp. Phải, tôi là con người mà anh đã tìm không ra đã gây cho anh sự giận vặt suốt 10 năm qua. Hôm nay con người ấy đến phòng cảnh sát hình sự xin đầu thú. Không phải xin được khoan hồng, mà vì sự giằng xé lương tâm và dày vò thể xác. Anh trinh sát vẫn chưa xua được nỗi bất ngờ, ngồi lặng im như pho tượng, giọng ông Trần An trật trầm xuống. Từ vô liêng ấy, tôi bắt đầu bước vào những cuộc làm ăn, và may mắn đã đến với tôi liên tục. Không may mắn sao được, anh thử nhớ lại xem và thời điểm năm 85-86, trong khi cả xã hội đang vật lộn với từng miếng ăn, quần quật suốt một năm chưa chắc đã dư một chỉ vàng, thì tôi đã có trong tay một số tiền quá lớn. Tiền đè ra tiền. Phút chốc không ai biết tôi là một thằng trộm cướp, mà chỉ nghĩ tôi là kẻ gặp may, biết chớp thời cơ. Lê Đại đưa tay chống cằm ánh mắt đăm chiều như đang liên tưởng việc gì đó. Ông Trường An tiếp tục. Thật gian nhiều đêm trong 10 năm qua, hình ảnh thương tâm của đứa bé ấy cứ luôn nẩn hiện trong đầu tôi. Tôi cố xua đi buổi chiều kinh đó Nhưng cố quên, thì lại càng nhớ khi đã giàu có nhằm chuộc lại tội lỗi đã làm tôi giúp tâm vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo tôi hy vọng đấng tiên linh nào đó sẽ phù hộ cho mình Nhưng trời bất dung gian, đứa con gái của tôi lại mất nạn. Trong những ngày đứa con rơi vào tay bọn lưu manh nhất là khi nhận hai lóng tay còn tươi máu tôi mới thấu nỗi khổ đau của người cha người mẹ, mới thấy tội lỗi của mình ghi dọn đến nhường nào Kể từ khi con tôi bị bắt cóc và sau ngày nó được thả về Đã mấy tháng trôi qua, tôi không định rõ, nhưng nhớ mình chỉ ngủ được một đêm an lành. Bây giờ tôi thèm giấc ngủ hơn là tiền bạc, tôi thèm sự bình yên hơn là tính toán đua chen, tôi thèm một bữa cơm canh rau hơn là cao lương mỹ vị. Nhưng không ai giúp tôi làm được điều ấy. Mỗi sáng khi nhổm dậy, tôi thấy mình già nu hẳn đi. Sau một đêm trần trọc, trên đầu lại điểm thêm nhiều sợi tóc bạc. Tôi sống làm sao nổi? Anh có cách nào giúp tôi thực hiện đồng nguyện vọng không? Tôi không còn sức để chịu đựng nữa rồi. Lê Đại không biết phải nói gì với con người ngồi trước mặt. Người mà mới hôm qua còn là một nạn nhân đáng thương. Có lúc cùng chuyện trò thân mật, hớp từng ngộm rượu, chia sẻ vui buồn sau những ngày đối phó với cơn hoạn nạn phong ba. Giờ đây cũng chính con người ấy lại trở thành kẻ sát nhân. Một con quái vật ẩn trong lớp vỏ sang trọng và nhân từ. Cuộc sống nghĩ cũng lạ. Những đám cháy rồi sẽ biến thành cho nhưng có những đám cho lại chật bùng lên ngọn lửa. Lời thú tội của hắn hoàn toàn phù hợp với hiện trường 10 năm trước, đã điền vào chỗ trống những chi tiết mà nhân viên điều tra giải không ra. Trong xã hội không thiếu những tên ngã quỷ, ẩn nốt thầy tu. Nhưng với trường hợp của tỷ phú Trường An, cho dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng không ai đoán ra nổi, hắn có một quá khứ gớm ghiếc đến như vậy. con người khác, con vật, không chỉ ở hình hài, mà do tâm linh và lý trí. Chính cái tâm linh ấy đã giải xéo thân xác nhiều tên tội phạm, buộc chúng phải soi lại phần con người của mình. Tuy nhiên, sự hối hận, muộn màng, dẫu sao vẫn còn có ý nghĩa với cuộc sống, vẫn đáng được đón nhận hơn là xua đuổi. Lê Đại nhìn gã tội phạm bằng ánh mắt buồn bã. Cuộc sống của ông đang sung sướng, đường công danh của ông đang thẳng tắp thanh thăng. Ông có hối hận khi phải nói ra những điều này không? Ông có biết ông sẽ nhận một sự trừng phạt nặng nề và có thể sẽ mất tất cả hay không? Ông trường an ôm đầu than thở. Thôi, tôi đang cần một sự trừng phạt, nhiều đêm qua tôi sống như đã chết, tiền bạc sang giàu không còn ý nghĩa gì cả, tôi hối tiếc không phải là đánh mất những gì đang có, mà là những gì đã gây ra. Anh hãy giúp tôi một việc, dù sau này như thế nào, anh vẫn là người tôi quý trọng, hãy, hãy giúp tôi. Ông cần gì? Lê Đại hỏi, nhà tỷ phú phạm tội thiều thào, tìm giúp tôi những nạn nhân, cha mẹ của đứa bé, giờ họ ở đâu, sống như thế nào? Lê Đại không ngạc nhiên trước yêu cầu ấy. Nhưng anh không ngờ nỗi đớn đau lại khoét sâu tận đánh lòng của gã tội phạm. Anh gật đầu. Tôi sẽ làm đầy đủ trách nhiệm. Ông trưởng ăn gục đầu lên bàn. Bây giờ tôi phải làm gì? Lê Đại bước đến đỡ gã tội phạm dậy, giọng trầm buồn. Tôi không ngờ hôm nay tôi và ông phải đối mặt nhau trong nghịch cảnh này. Tôi không thể nói với ông những lời sẵn giao bình thường. Và cũng không thể nói những điều mà chính mình không thích nói. Có lẽ ông nên trở về nhà, tiếp tục công việc. Khi nào cần, tôi sẽ mời ông đến. Ông Trường An đi không vững, bước thấp bước cao. Người ngả nghiêng như con thuyền rơi vào cơn dâu tố. Lê Đại đứng lọc, ánh mắt nặng chịu những suy tư. Ngôi nhà lợp ngói đỏ có hàng rào gỗ màu xanh, rào trước không còn nữa. Giờ đây ở vị trí ấy đã mọc lên một ngôi nhà cao ba tầng khang trang bề thế. Chủ nhân của các ngươi này là một tay thầu khoán có nhiều thế lực, ăn nói hoạt bát, dạ giao, tự nhiên đến xuồng xã cũng rất cần thiết tôi mới hỏi ông việc này. Ông về ở đây đã được bao lâu? Chủ nhà nhìn lên đại dò xét rồi đáp, "3 năm, đúng hơn là vừa chẵn 1000 ngày." Lê Đại nhíu mày, Ba năm? Vậy ai cư ngụ trước đó?" Chủ nhà đáp ngay, "Một thằng bạn tôi, nó được 6 năm rồi sang lại cho tôi." Lê Đại hỏi tiếp, "Ông ấy chuyển đi đâu?" Chủ nhà hăng hái, "Nó có ở gần đây thôi, tôi sẽ cho anh địa chỉ, mà anh hỏi để làm gì?" Lê Đại nói thẳng vấn đề, "Tôi muốn tìm người chủ ngôi nhà này 10 năm về trước." Chủ nhà lắc đầu không biết. Trần Đông Tân nói với giọng sôi nổi: "Mảnh đất này linh thiêng lắm, anh biết không, thằng bạn tôi ở Không Hạp làm ăn ngày càng suy sụp, còn tôi sau khi về cũng kiêng đặng hoàng làm ăn lại kháo ra." Lê Đại hỏi: "Cái gì Không Hạp?" Chủ nhà cười khanh khách: <cười> "Nó nói có ma, tôi chẳng sợ ma cỏ gì giáo. tôi là đệ tử tốt ngộ không mà. Tôi, nhân tiện hôm nay biết anh, tôi mời anh đi uống vài lon chơi, gần 12 giờ trưa rồi, làm việc gì nữa?" Lê Đại từ chối, hẹn gặp lại. Ngay sau đó anh đã tìm được nhà của người từng sang ngôi nhà đó cho thay thổ khoán ba năm về trước. Một người đàn ông gầy gò, tuổi trặc 50, ăn mặc lôi thôi, không có vẻ gì từng nắm một sự nghiệp khấm khá. Ông ta hết sức ngạc nhiên khi nghe đây đại hỏi lại quá khứ, nhất là những người có liên quan trong ngôi nhà một thời đã làm ông xa cơ lỡ vận. Anh nói đúng, tên ông ta là Phạm Minh, tôi vẫn còn nhớ. Hồi ấy, khoảng đầu năm 86, tôi đang làm chủ bốn sàm hàng ở chợ Kim Biên và Tân Bình, mối màng tấp nập, buôn bán phát đạt. Thì nghe tin ông Phạm Minh muốn bán ngôi nhà, ông Minh cũng chuyên làm nghề thương mại. Tôi có gặp đôi lần, thấy ông ta chân chất hiền lành, tôi quyết định mua ngôi nhà nó to lớn, nhưng mà cũ kỹ, với giá 30 lượng vàng. Trước khi về, ở tôi vẫn giữ nguyên trạng ngôi nhà, chỉ sửa chữa những nơi hư hỏng ở bên trong. Lạ lùng, từ ngày đặt chân vào ngôi nhà ấy, công việc làm ăn của tôi xa sút vợ con đau ốm thường xuyên. Sau 6 năm khổ hải, tôi đành phải sang đó cho tay thẩu quán Ông có biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà ấy trước đó hay không? Lê Đại hỏi, người đàn ông đáp. Sau này tôi mới biết, trong nhà đã từng xảy ra án mạng. Con gái ông Phạm Minh bị giết một cách đau đớn. Ông Minh bán nhà có lẽ do quẫn trí, hết tiền, thua tha, làm ăn. Ông Minh giờ đâu? Ông biết không? Lê Đại hỏi tiếp. Người đàn ông thở dài. Ôi, làm xong giấy tờ mua bán nhà, ông ta bạc tâm. Có đôi lần tôi cũng muốn gặp ông ta nhưng mà không biết ông ta ở đâu mà tìm. Nghe nói vợ ông ta bị điên. Lê Đại giật mình thẳng thốt. Điên. Người đàn ông nói giọng chán trường. Sau khi bị tai nạn và hai tin con bị giết, bà ta đã bị điên loạn. Lê Đại không ngờ sự việc diễn biến đến mức độ tồi tệ như vậy. Anh nghĩ người đàn bà bị điên có khả năng do mất con nhiều hơn là do bị chấn thương sau tai nạn. Sự đau đớn của thể xác còn có thể chữa trị, nhưng sự mất mắt về tinh thần thì không có cách gì hàn gắn được. Nửa tháng sau ngày xảy ra vụ án, Lê Đại còn gặp lại ông Phạm Minh một lần, lúc ấy ông đang ngồi ủ rũ bên tách cà phê trong một quán nước. Ông nhận ra anh trinh sát nhưng không hỏi han gì đến công việc điều tra, hầu như không còn thiết tha với cuộc sống. lễ Đại cũng không biết phải nói thế nào với nạn nhân, chỉ trao hỏi qua loa bằng ánh mắt xót xa. Đôi vợ chồng khốn khổ ấy giờ ở đâu? Phải tìm họ cho bằng được, không chỉ là sự thôi thúc của lý trí, mà còn là những chứng nhân quan trọng của vụ án. Từ chi tiết qua cuộc trò chuyện với người đàn ông mua nhà bị xa cơ, lễ Đại liền đến bệnh viện trợ quán. Nhưng suốt một giờ truy tìm, lai địch người đàn bà mang tên Trương Thị Năm, Các nhân viên phụ trách khâu lưu trữ hồ sơ và theo dõi nhân sự người bệnh đều lắc đầu. Họ khẳng định suốt 10 năm qua, bệnh viện chưa đón một bệnh nhân nào mang tên và có độ tuổi như vậy. Đã quen thuộc với công tác điều tra, không thất vọng, Lê đại lại tìm đến bệnh viện tâm thần Biên Hòa Đồng Nai. Tại đây, trong số hàng ngàn bệnh nhân đã luân chuyển trong suốt 10 năm qua, các y bác sĩ đã xác định trong 20 người bệnh nặng thường trú lưu niên ở bệnh viện có một người mang tên Trương Thị Năm, gốc gác ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đã 58 tuổi. Nhiều năm qua, các bác sĩ đã cố gắng chữa trị cho người đàn bà bất hạnh. Nhưng do cú sốc về tâm não quá nặng, bà vẫn chưa khỏi bệnh. Những lúc tình bà thường nhớ về đứa con, kề lại tính tình đến những thói quen lễ phép thông minh của cô bé rồi khóc tâm tức. Bà là một bệnh nhân có nghịch cảnh éo le và cũng là hình ảnh nhắc nhở con người khi đứng trước những lợi lộc, sân si, dục vọng. Biết người đàn bà đang trong trạng thái tỉnh táo, Lê Đại xin được tiếp xúc. Bác sĩ phụ tranh đồng ý, nhưng quyền này không nên khiêu gợi quá khứ. Thật ra nếu không hỏi lại những chuyện đã qua, Lê Đại cũng không biết phải nói những điều gì. Câu là ai? Người đàn bà nhìn Lê Đại với đôi mắt ngây dạy. Anh Trinh rất ngập ngừng. Tôi... tôi là người quen của ông Minh. Người đàn bà nhìn mông lung. Người quen. Tôi chưa bao giờ nghe ông nhà tôi nhắc đến một người trẻ trông như cậu. Lê Đại tử tốn. Quen nhưng không thân. Người đàn bà phán đoán cậu muốn gặp ông nhà tôi. Lê Đại cười thân thiện, dạ phải. người đàn bà lầm nhầm. nếu hôm nay là thứ bảy, cậu sẽ gặp được nhà tôi. mỗi tuần ông đến thăm tôi một lần vào chiều thứ bảy. Lê Đại hỏi lại, tuần nào cũng vậy. người đàn bà có vẻ hãnh diện, cả chục năm như vậy rồi. Lê Đại chợt xúc động, cảm phục người đàn ông có tấm lòng yêu vợ thương con nhất mực thủy chung. khi nắng chiều nhạt dần trong khuôn viên bệnh viện. Lê Đại trông thấy một nhà sư, một tay cầm tràng hạt, một tay sát chiếc túi vải màu nâu, thả từng bước nặng nề đến khu nuôi bệnh. Một thoáng ngờ ngợ, Lê Đại chậm rãi bước theo, như trông thấy từ xa, từ trong giới nhà u tịch người đàn bà ấy đã trò chuyện với Lê Đại lúc sáng. Đi nhanh ra, hai gương mặt đều lộ vẻ vui mừng thắm thiết. Nhà sư nắm tay người đàn bà dắt đến chiếc ghế đá ngồi trò chuyện. Ông mở chiếc túi lấy mấy trái quýt đặt vào lòng bàn tay người bệnh. Tiếp theo là một chiếc khăn, một chai dầu gió. Lúc này trông họ thật hạnh phúc Một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi Trong nỗi khổ hạnh khôn cùng Con người đã kiến tạo cho cuộc sống biết bao điều kỳ diệu Nhưng cũng gây ra không ít những thảm cảnh đau lòng Một nhà sư ngồi âu yếm Một người điên mấy ai hiểu điều gì đã dựng lên hình ảnh chứa chiêu ấy Nửa giờ sau nhà sư đứng dậy Cuộc chia tay sắp diễn ra Cả hai cùng điêu tuyến Nhà sư quay gót tay lần tràng hạt Người đại bán điên lầm lũi trở vào Lê lại bước ra cung kính hỏi Thưa thầy Xin phép được nói chuyện vài phút, thầy có vui lòng không? Nhà sư nhìn Lê Đại từ đầu đến chân, ánh mắt bỗng long lanh như hồi tưởng một quá khứ xa xôi. Lê Đại tự nhiên, thầy nhớ tôi rồi phải không? Tôi vẫn làm chính xác, tôi thường nghĩ đến thầy. Xin phép cho tôi gọi thầy là ông Phạm Minh. Nhà sư nhỏ nhẹ, mô Phật, xin chào anh. Tôi cũng không ngờ gặp lại anh. Bây giờ trông anh già dặn ra, nhưng phong thái thì vẫn khỏe khoắn như thủa nào. Lê Đại hỏi, ông về đâu, gần hay xa? Ông Phạm Minh đáp, tôi về chùa cũng gần thôi, cách đây chừng 10 cây số. Tuy ngại ngùng nhưng anh trinh sát cũng buồn miệng. Sao ông lại đi tu? Ông Phạm Minh trả lời, sau khi xảy ra sự việc của đứa con gái, tôi cố giấu nhưng vợ tôi vẫn hay được. Về thương thể xác đã nặng, lại thêm chấn thương tinh thần quá khủng khiếp, bà phát điên luôn. Cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa? Con chết, vợ điên, tài sản tiêu tan. Tôi quyết định bán nhà, vào chùa xin quy y. đặng lẽ một lúc Lê Đại nói với giọng nặng chịu đau buồn. Tôi đi tìm ông cũng chính vì cái quá khứ tàn nhẫn đó. Ông Phạm Minh cao mày. Còn gì nữa để nhắc lại? Lê Đại ra hiểu mời ông Phạm Minh ngồi xuống trước ghế đá bên cạnh rồi chậm rãi kể lại diễn biến sự việc về nhà tỷ phú Trường An. Gương mặt ông Phạm Minh lúc căng ra, da, lúc đồn lại, lúc đờ đẫn như đang chứng kiến sự việc trước mặt. Anh trinh sát chưa dứt lời, ông lấy từ túi áo ra một tấm mảnh chụp chân dung đứa bé gái đang gửi hồn nhiên, áp vào lòng tức tuổi nói. Con gái tôi có tội tình chi? Sao hóa giải kiếp người nó quá sớm? Nó mà còn thì hai thân già này đâu phải người điên kẻ dại. Tiền của có nghĩa lý gì đâu mà người ta nỡ làm điều bất nhân, sát hại chúng sinh. Giải xéo tâm linh Lê Đại quạn lòng Hình ảnh này không khác gì hiện trường Tại ngôi nhà ông Phạm Minh 10 năm về trước Cũng những lời kêu thương não ruột Cũng bầu không khí ngột ngạt u buồn Hai hôm sau Nhà sư Phạm Minh được đội trưởng Lê Đại lái xe rước từ một ngôi chùa ở Đồng Nai Về trụ sở phòng cảnh sát hình sự Tại phòng riêng dành cho những cuộc thẩm vấn Nhà tỷ phú tội phạm Trường An Đã có mặt từ lúc nào Ông ta ngồi gục đầu trên chiếc bàn gỗ Thân xác tiêu tụy trông thật thảm hại Khi thấy hai người mới bước vào, ông trưởng án nhìn 5 năm nhà sư. Ông Phạm Minh lạnh lùng, có vẻ không chú ý đến hình ảnh đó. Quan sát thái độ hai người một lúc, Lê Đại hỏi gã tội phạm, ông biết người này không? Ông trưởng án gật đầu, biết, tôi đã theo dõi ông ta nhiều ngày. Ông ta đã thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn còn nhận ra. Lê Đại hỏi ông Phạm Minh, ông có gặp người này lần nào không? Nhà sư lắc đầu, chưa một lần. Lê Đại lấy giáp giấy trắng đặt lên bàn. Trước khi chính thức làm việc, quý vị có thể tiếp xúc với nhau và đừng nói những điều mình muốn nói. Vài phút im lặng, ông Phạm Minh mỉm môi căm giận, rồi chợt hỏi kẻ đối diện. Ông có thương con gái ông không? Nhà tỷ phú run rọc, tôi rất thương cháu. Ông Phạm Minh co hai nắm tay, đứng phát dạy, giọng đau đớn dữ dội. Ông biết thương con ông, thì tại sao ông lại giết con tôi? Tại sao? gã tội phạm tuột khỏi chiếc ghế, sụp đầu trên nền nhà, nói lắp bắp. Ông ơi, tôi đã biết thế nào là sự đau đớn, cha mẹ mất con. Tôi đã bị vò xé, dần vặt không tua gì ông. Tội lỗi của tôi không cách nào chuộc được. Tôi chỉ mong gặp được ông để ông ban bố cho tôi một hình phạt. Chỉ có ông mới là người xử tôi xứng đáng nhất. Cuộc đời tôi không còn gì nữa đâu. Ông hãy giúp tôi thanh thản tâm hồn. Nhà sư đưa tay vào ngực áo lấy ra bức ảnh chụp chân dung đứa con, bước đến trước mặt gã tội phạm. Ông hãy xin lỗi nó đi. Đó mới là người có quyền tha thứ hay trừng phạt ông. Gã tội phạm hai tay cầm lấy tấm mảnh nhìn chân trối rồi áp vào ngực nghẹn ngào. Lê Đại bước đến mời nhà sư ngồi xuống, rồi dìu gã tội phạm trở lên ghế, giọng ôn tồn. "Ông Phạm Minh, hôm nay cơ quan điều tra mời ông lên nhằm giải quyết những vấn đề cuối cùng của vụ án, ông vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến về sự việc này." Nhà sư lấy tràng hạt ra, tay phải chắp trước ngực, ánh mắt dạt dào như đang mơ tưởng đến một thế giới an lành, rồi nói từng câu. "Mô Phật. Vợ chồng tôi suốt một đời lam lũ cũng nhằm mưu cầu hạnh phúc cho con cái gia đình, nhưng cô kẻ ác lại đến cướp mất của chúng tôi." Không chỉ mồ hôi, mà còn cả thân xác lẫn tâm hồn. Kẻ ác bây giờ cũng đang xây dựng hạnh phúc gia đình, lo cho vợ mặc đẹp, lo cho con ăn ngon. Nếu nghĩ oán thủ xưa, sự tan nát của một gia đình phải trả bằng sự tan tóc của một gia đình, thì còn chi là cuộc sống, thì còn chi là nhân loại. Hận thù cứ chất ngất, khổ đau cứ triền miên, thì kiếp người sinh ra có còn đâu ý nghĩa. Thảm họa của gia đình tôi cứ coi như định mệnh, Hãy để thời gian vùi lấp xóa nhòa. Hãy tha thứ cho ông ta. Vợ con ông ta không có tội tình gì. Đừng mất họ phải xa cha khóc chồng. Mô Phật. Nhờ đã phán quyết những lời cuối cùng, ông Phạm Minh đứng dậy lặng lẽ bước ra cửa. Ngã tội Phạm Dương đôi mắt ngẩn ngơ trước tấm lòng rộng lượng bao la của một con người. Giờ đây gã mới thấy thêm một điều. Giá trị vĩnh cửu của cuộc sống không phải là những lợi lộc vật chất thấp kém hay là sự đua chen, hưởng thụ tầm thường mà là tính nhân bản, lòng khoan dung, tâm hồn cao thượng. Đó là thức đo chính xác, nhân cách giữa người này và người kia, là một thứ giá trị không có tiền của nào đổi lấy được. Gã tội phạm cất tiếng trong lúc Lê Đại đứng quay người trầm ngâm bên khung cửa sổ. Anh ơi, bây giờ tôi đã thấy lòng thanh thản. anh cho phép tôi được nói những lời cuối cùng. Lê Đại quay lại nét mặt phân vân. Ông nói đi. Gã tội phạm hạ giọng. Tôi biết luật pháp sẽ không tha thứ cho những hành động ghê tởm. Và cho dù có được khoan dung, tôi cũng không sao ngẩn mặt đứng giữa cuộc đời. Những nạn nhân của tôi nhiều khổ đau nhưng lại quá rộng lượng. Tôi biết không có thứ gì bù lại được sự mất mát của họ. Không có thứ gì mà họ cần ngoài hạnh phúc gia đình. Đến bây giờ, khi cuộc đời đã đứng bên vực thẳm, đứng trước một cuộc chi ly, tôi càng thấm thía những điều nạn nhân tôi đã nói, những thứ nạn nhân tôi đang cần. Lê Đại ơi, tôi cũng nhận ra anh là một người bạn tốt, anh hãy giúp tôi giải quyết nỗi oan khiên này. Anh nội trường trích sát bước đến viện vai nhà tỷ phú tội phạm nói với giọng chia sẻ thân tình. Ông cũng là một người còn lương tâm. Tôi nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho ông. Tôi cũng không biết phải nói với ông những điều gì cho vơi bớt nỗi khổ đau này. Có điều qua tiếp xúc những vụ án thương tâm. Tôi thấy hạnh phúc của con người quá mong manh. Có những tội lỗi khi nhận ra thì không còn thời gian để sám hối nữa. Gã tội phạm đứng dậy nắm tay anh trình sát. Cho phép tôi trở về nhà, thu xếp công việc vài hôm. Sau đó tôi sẽ đến chấp hành pháp luật. Tôi cũng muốn ông làm như vậy. Lê Đại không tiễn ông Trường An mà bước đến cửa sổ nhìn theo dáng người ủ rũ, khập khiễng, khuất dần trên dãy phố. Ba ngày sau, và một buổi sáng mưa phùn, Lê Đại nhận được hung tin, nhà tỷ phú Trường An treo cổ. kẻ phạm tội đất chọn cho mình một pháp trường, một cái chết êm mạ để chôn vùi một tội ác dữ dội. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh duy theo dõi hết Đặc phẩm truyện trốn pháp trưởng em à. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.